các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chợt nghĩ ra một chi tiết nhỏ bà bảo: "À, nếu mà đúng như ông nói thì chắc chắn là phải có dấu chân, nếu có người phải có dấu chân. Nó leo qua hàng rào thì nó phải để lại dấu chân, vì chỗ sát hàng rào toàn là đất cát kia mà. Ông, ông với tôi lại lại coi xem nào." Vừa nói bà vừa kéo tay chồng trở lại cửa nhà kho, sát dãy hàng rào cuối sân, bà khom người quan sát Vùng đất ẩm ở chân hàng rào và tuyệt nhiên không thấy có một vết tích nào, bà đứng lên và nhắc lại: "Đây, ông nhìn đi nhé. Chỗ này là toàn là cát không đấy? Nếu mà có người chạy ra đây thì phải còn dấu chân chứ." Chưa nói dứt câu thì bỗng bà níu chặt lấy cánh tay ông và kêu rú lên: "Jesuma lấy chỗ tôi. Ôi trời ơi, ông ơi, đứa đứa, đứa nào? Nó nó ở trong nhà mình thế kia ông ơi." Là vì bà vừa ngẩn lên và giật mình nhìn thấy cô gái áo trắng tóc dài đang đứng trước bồn rửa chén trong bếp. Lớp kính cửa sổ bị phủ mờ hơi sương, lại thêm nhiều đường vạch chằng chịt khiến bà không nắm rõ mặt, nhưng cái dáng dấp ấy thì trẻ trung lắm. Bà chỉ tay về phía nhà bếp và ú ớ kiếp. "Kìa, kìa kìa ở đấy đấy, nó, nó nó nó đang đứng trong bếp." "Ôi trời ơi, ông ông thấy chưa? Ông cô thấy không?" Ông Lâm cũng vừa trông thấy, nhưng ông sợ quá á khẩu không trả lời được vợ. Ông đánh rơi cây chổi Bấu chặt lấy cánh tay vợ Và mặt tái xanh không còn chút máu Bà Lâm Qua phút hoảng loạn ban đầu Đưa tay làm dấu thanh giá Và lấy lại được chút điềm tĩnh bảo chồng Ôi trời Đi vào <cười> Đi vào Hỏi xem nó là đứa nào Con cái nhà ai Đêm hôm nó lẹn vào nhà mình bằng ngõ nào Bà nói thế vì cho đến giờ này Bà vẫn chưa hoàn toàn tin trăm phần trăm Đứa con gái ấy là ma Bà đoán là đứa nào lẻn vào nhà bà ăn trộm. Nhưng ông Lâm thì run lẩy bẩy, đứng như chôn chân tại chỗ. Bà Lâm dục một lần nữa, ông vẫn lặng thinh và không nhúc nhích. Bà giật tay ông và gắt: "Ô hay, nhà mình, sợ gì mà không vào? Vào hỏi xem nó là ai." Nhưng bà chưa nói hết câu thì bỗng khựng lại, vì bà ngẩng lên nhìn lần nữa thì cô gái đã biến mất. Đến lúc ấy, bà mới bắt đầu biết sợ. Dường như vừa có luồng hơi lạnh thấm vào xương sống, bà nắm cứng bàn tay chồng và đầu óc hoang mang không nói được lời nào nữa. Về phần ông Lâm, im lặng một lúc khá lâu, ông mới hồi sinh lại, ông hạ giọng cắt nghĩa cho vợ. "Tôi đã bảo bà nó là ma chứ không phải là người. Nó biến thì mất rồi. Lúc nãy tôi kể bà không tin, bây giờ chính mắt bà đã thấy đấy." Bà Lâm lại đưa tay làm dấu thánh giá và đọc vội kinh kinh mừng, xin Đức Mẹ gìn giữ gia đình bà. Rồi hai người hoàn hồn, dìu nhau vào nhà, đi thẳng lên gác, không dám ngoái nhìn xuống bếp nữa. Bà theo chồng vào phòng ngủ chính, thấy cửa sổ trông ra vườn sau còn mở toang, bà tiến lại đưa tay khép thì vừa lúc thấy bóng cô gái áo trắng thấp thoáng đi nhanh ở cuối sân và biến mất ở cửa kho sát hàng rào. Bà kêu lên một tiếng thảng thốt rồi té quỵ xuống bên cạnh giường. Ông Lâm chạy lại đỡ vợ dậy. Bà ngồi lên mép giường, hồn hề nói: "Tôi, tôi lại vừa thấy nó ở trước cửa kho ông ạ. Lại chố tôi. Nhà này có ma thật rồi ông ạ. Con Dung, con Dung nó mua lầm căn nhà ma cho mình." Bà không dám về buồng riêng nữa mà ở lại luôn với chồng. Hai người cùng quỳ gối lần hạt. Bà xin chút soi sáng cho bà, bởi hơn 60 năm cuộc đời chưa bao giờ bà tin có ma. Thế mà hôm nay, chính mắt bà phải chứng kiến một hiện tượng lạ không thể giải thích nổi. Dù sao đi nữa, bà vẫn vững lòng tin ở quyền năng của Thiên Chúa, không có ma quỷ nào có thể làm hại nổi bà. Và vì vững tin như thế, cho nên cái hiện tượng lạ vừa rồi, rõ ràng bà đã thấy tận mắt mà vẫn cố tự nhủ rằng chưa chắc đã là ma. Bà cầu xin Chúa một điều là nếu quả thực đó là con ma thì Chúa cho con ma đó biến đi, đừng bao giờ trở lại căn nhà này để làm bà sợ nữa. Đọc kinh khoảng nửa tiếng, bà Lâm làm dấu thánh giá, cất cỗ chằng hạt vào túi rồi run run vào chồng. "Đừng có tắt đèn ông nhé. Có bao nhiêu bóng á, ông cứ để nguyên cho tôi. Ma quỷ lúc nào mà cũng sợ ánh sáng cả." Ông Lâm gật đầu đồng ý, mặc dầu cả hai vợ chồng đều thấy chói mắt vì không quen để đèn ban đêm. Bà Lâm cẩn thận moi túi lấy cô tràng hạt ra, đeo luôn vào cổ trước khi nằm xuống sát bên cạnh chồng. Nhìn đồng hồ trên tường thấy đã gần 3 giờ sáng, ông Lâm đưa tay làm dấu thánh giá một lần nữa, rồi mệt mỏi nhắm mắt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net